Hello, Fook. Hello, Zipling. I'm n t going t n y t h i n g m going to go to YouTube. I'm going to go to YouTube. I'm going to go to y o u t u b Hello, Vito. Hello, Quinn Kiel. I'm going to go h o YouTube. I'm going to go to YouTube. I'm going to go to YouTube. I'm going to go to YouTube. I'm going to go to YouTube. chuyện đêm khuya à, kính thưa quý vị và các bạn à, ngày hôm nay thì a tuấn lại gửi tới quý vị và các bạn một à, tác giả rất là quen thuộc với bộ làng khổ rất là đình đám cái bộ làng khổ nó đình đám vô cùng là đình đám đúng không ạ mà các bạn cũng đã biết đó, làng nó khổ nó khổ vô cùng khổ thế nhưng cuối cùng thì ơn giời là nó cũng hết khổ thì、uh, sau cái bộ làng khổ để đời đó thì tác giả hà cơ đã thay đổi cái thử thay đổi phong cách viết đó là、uh, chuyển sang một cái bối cảnh khác cũng vẫn là làng quê thôi nhưng nó sang một cái bối cảnh khác、uh, có lẽ là hiện đại hơn một tí chẳng hạn hoặc là hà cơ đang có cái dự án là viết chuyện cổ trang thì ok bất kỳ cái tác phẩm nào của em viết ra với cái lối viết như bộ làng khổ thì anh tuấn đều đọc hết bởi vì nó rất là chắc chắn Hà Cơ cứ là do cái, cái, cái, cái bàn phím điện thoại của em nó bị liệt thôi chứ, chứ còn đối với anh thì nó không quan trọng bởi vì em có thể là em biết chưa đúng nhưng anh đọc lo, lo ra là được ok <cười> cũng một phần cảm ơn hà cơ bởi vì là nhờ có cái cách viết của em thế ê n là anh nghiên cứu ra cái cách viết của những c á c h đọc của những cái người làng quê ok thì nó là như thế bộ truyện này mình dự định đọc trong vòng hai tập đó các bạn dự định đọc trong vòng hai tập còn、uh, cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi để ủng hộ tác giả hà cơ các bạn hãy truy cập vào facebook của tác giả hà cơ mà á tụt dán ở phần mô tả của video、uh, đừng quên donate cho tuấn qua các hình thức ví momo qua số tài khoản ngân hàng visa debit qua địa chỉ paypal được dán ở phần mô tả của video những bạn đang ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua super chat và super econ để làm nhuộm màu rực rỡ cho cái chatbot của chúng ta và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập một của chuyện ma mà... trùng tang tác giả hà cơ Như người dân、Việt、Nam thì khái niệm nó cũng không thì khái Việt còn xét a nay khoa hay lạ. là Ấy bất ngày mà nhà nào nào một một tượng thể thích hiện cho học nghiên không giải đến cũng được. các cứu kỳ rõ x về tâm linh và tôn giáo khái niệm t r ù n g t ă n g luôn luôn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đặc biệt là với gia đình nào có người thân vừa mất ấy mà đi xem thầy thầy mà chỉ mặt mà phán là nhà lẽ có chồng thì v ề cũng mất ăn mất ngủ trong lòng hoang mang lơm lướp lo sợ câu chuyện mà tôi sắp kể ra dưới đây là một ví dụ về nạn trùng tang để cho cái gia đình này điêu đứng bao nhiêu năm một buổi chiều cuối hè những năm hai nghìn khi cái thời tiết dịu mát đã bớt oi ả hơn g i a m ba người phụ nữ đang ngồi trụm đầu bàn tán những chuyện đông chuyện tây ở cái ngã ba xóm bên bờ ao ngôi nhà cổ kính mái ngói đầy rêu xanh quay lưng ra ao thì vang lên cái tiếng khóc thất thanh tiếng kêu gào cầm cầu cứu của gia đình nhà cụ c ầ m tiếng con cháu cụ nhốn nháo cả lên tiếng cô lụa con gái nhà cụ c ầ m thất thanh nhãn nước ơi Có, có ai sằng sằng cứu nhà cháu với mẹ mẹ cháu sắp mẹ cháu sắp đi rồi lảng nước ơi tiếng kêu làm cả đám người đang buôn chuyện t r ộ t dạ vội vàng dòng tai về bên ấy mà nghe xì s ầ m to nhỏ đấy thế bà cụ cảm chắc là đi rồi đấy ôi dạo ôm mấy năm nay chứ chả phải em nói ác mồm đâu cụ đi sớm sủa thứ nhất là mát mẻ cho cụ thứ hai là con cháu cụ cũng đỡ vất vả ngược xuôi、ấy. g i a m ba người cũng gật đầu đồng tình bà cụ c ầ m do cái cơn tai biến cách đây vài năm trúng gió ngã lộn cổ ở ngoài cầu ao may mà có con trai cả là b á c thung đi làm đồng về trông thấy mẹ như thế liền chi hô làng xóm ra giúp đưa cụ vào nhà sau cơn tai biến bà cụ nằm liệt một chỗ như là ngọn đèn cạn dầu leo lét chỉ trực chút hơi tàn của tuổi xế chiều đang v ả n h tai nghe ngóng thêm thì thấp thoáng có mấy bóng người đàn ông ở nhà đang nằm vắt chéo chân rung đùi nghe đài cắt xét lúc thấy chi hô cũng vội vã chạy qua xem dù gì thì vẫn là hàng xóm láng giềng thấy có bóng cụ già cao nên đứng tuổi khập khễnh đi qua tâm niệm cũng mong đưa tiễn người bạn từ thủa chăn trâu cắt cỏ đoạn đường cuối cùng ở bên nhà bà cụ cẩm lúc này con cháu nháo nhào chạy ngược chạy xuôi bà cụ nằm ở trên giường thân hình gầy gò mới được thay lại bộ quần áo mới cho nó chỉnh tề ấy mà đôi mắt m ở đục mở ra miệng há như đang hấp hối vừa thấy đám người làng xóm đi đến cô lụa con gái của bà cụ nước mắt nước mũi t è m lem mếu m á u cụ ơi các b a c á c chú ơi giúp gia đình nhà cháu với、m、mẹ mẹ mẹ cháu sắp đi rồi một bà cụ cao tuổi nghe thế cũng n g ậ p ngùi gật đầu miệng móm mém nhai dầu tay chống gậy lưng còng bước vào nhà đến bên cạnh giường nhìn một lượt quanh bà cụ cẩm mẹ chúng bay lần này thì chắc là quyết tâm đi rồi đấy chứ cái g i á i thái nó teo quát lại rồi kia kìa để tao xem nào nói xong bà cụ nọ lần mò đưa tay sờ vào chân cụ cẩm xong mới quay ra đ á y chân lạnh cả rồi chúng m à y mà chuẩn bị lo công việc cho mẹ mày đi canh giờ cẩn thận để còn xem b à đi lúc giờ nào mà báo thầy nhập quan tính ngày hạ huyệt chứ đám con cháu của bà cụ b â y giờ cũng đã tập trung đầy đủ vây kín xung quanh cái giường tre bà cụ hàng xóm lại tiếp Ê, thế thay quần áo mới cho mẹ rồi để tao đặt tên cho mẹ mày bác thung đứng đằng sau vội lên tiếng cụ ơi quần áo chúng cháu vừa thay cho mẹ cháu rồi chỉ có điều mẹ cháu hồi nãy còn khỏe mạnh Ây thế mà nói xong ông cũng đưa tay gạt nước mắt đang giàn r ụ a trên gương mặt đen x ì vì cái miếng cơm manh áo vì dãi nắng dầm mưa bà hàng xóm tiến lại mép giường bấy giờ bà cụ cầm hai mắt vẫn khép hờ miệng há hốc ra bà hàng xóm mới lên tiếng thế bà cẩm ơi em thuần đây thế em xin đặt tên cho bà n h á để bà xuống đấy còn báo danh cho các ngài ơ thế nguyễn thị cẩm h i ệ u là hài hoa bà nghe rõ chửa bà cẩm n h á cảnh đôi bạn già ghé t a y nhau thì thầm lời cuối cùng chào nhau làm cho những người chứng kiến cũng không cầm được nước mắt đám con cháu đằng sau cứ thút tha thút thít mẹ ơi bà ơi sau khi bà cụ thuần vừa đặt tên xong thì bà cụ cầm như đã đạt được mong đợi miệng đang há ra nhẹ nhàng khép lại như là cá ngớp ngớp mấy cái một người trong nhà thấy vậy thì vội nói nhanh lên nhanh lên mặc mong khéo kh khéo để canh giờ Nhà, nhà, nhà có bông thì xé ra một ít để lên mũi cụ để xem cụ còn thở không dưới cái bóng điện mặt trời đỏ lòm lòm căn nhà chật ních cả người từ hàng xóm rồi đến cả con cháu cụ tể tụ đông đủ một người ôm cái đồng hồ đến bên mép giường nhìn chằm chằm cái mặt đồng hồ từng giây căng thẳng một người dùng miếng bông nhỏ xé ra đặt lên mũi cụ cằm được một lúc người kia khẽ gật đầu còn người mang đồng hồ thì quay ra nói to bảy giờ hai mươi tám phút n h a thế cụ đi rồi là bảy giờ hai mươi tám phút thế thì ra c h ỗ ghi vào để còn mà đi xem thầy đấy đám hàng xóm bắt đầu t ả n ra nhường chỗ cho con cháu của cụ l ê n vồ vập vào mà khóc lóc ôi mẹ ơi sao mẹ không ở lại với chúng con mẹ ơi bà ơi bà ơi cháu mất b à rồi bà ơi ôi mẹ ơi mẹ ơi tiếng khóc ai o a n não nề vang lên đám con cháu của bà cụ mặt mũi đứa nào đứa nấy giàu dĩ từ nay họ mất đi người mẹ hiền đám cháu nhỏ mất đi người bà nhân hậu tiếng khóc tiếng làng xóm đang s a n g chia buồn xôn xao cả cái góc nhỏ tin bà cụ cẩm rũ áo chầu trời được lan đi khắp xóm ấy thế nhưng ai cũng mừng cho cụ bởi vì từ nay cụ thoát khỏi cái kiếp sống đầy đọa con cháu cũng đỡ vất vả thế nhưng không một ai biết cụ cẩm chết là sự khởi đầu cho những cái chết nối đuôi nhau trong nhà trong họ cho đến khi nó trở thành nỗi kinh hoàng lan sang hết cả làng trên xóm dưới Con、cháu họ hàng bà cụ cầm nghe tin cụ không còn thì nhanh chóng tề tự lại có mặt đầy đủ lắm chỉ một thoáng căn nhà của cụ chật kín cả người một đám con cháu họ hàng ngồi với nhau ở ngoài gian khách họp bàn để cắt cử công việc của ngày mai liệu còn lo tăng sự cho cụ bác reo một người trong họ nói to thế mai công việc của cụ nhiều thứ phải lo lắm ấy nhà bác thung thì cắt cái đám trẻ đi báo cáo với trưởng họ để họ còn biết mà cử người đứng ra lo những cái việc lặt vặt cỗ bàn bác thung nghe vậy vội vàng gật đầu sai thằng kiên là con trai lớn kiên ơi thì mày chạy vào trong xóm báo bác trưởng họ là b à vừa mất bố mà chuyển lời nhờ bác họp họ cắt cử người đến giúp gia đình vất anh kiên con trai lớn của bác thung năm nay cũng hai mươi sáu tuổi học xong cấp ba bởi vì hoàn cảnh gia đình không cho phép đành thôi học trong lòng vẫn muốn theo đuổi cái ước mơ đi, ra... đi học hành làm bác sĩ cứu người của mình nghỉ học ở nhà anh đành phụ mẹ ngày ngày ra cái lò gạch mà làm công thi thoảng mưa gió hay là lò gạch có nhỡ việc anh cũng chỉ loanh quanh ở nhà đi cắt rau vớt bèo về nấu cám cho lợn phụ gia đình đang ngồi bần thần thương tiếc người bà hiền hậu của mình nghe bố sai việt liền thở dài khẽ gật gật đầu ra sân đạp cái xe phượng hoàng cong mông vào trong xóm thoáng cái bóng của anh mất hút ở trong màn đêm ở trong nhà cụ cẩm đã được phủ cái chiếu kín mít hương nến để ở trên đầu giường đang bốc khói nghi ngút chốc chốc lại vang lên tiếng thút thít của cô lụa cùng với hai cô con dâu là vợ b á c thung và vợ chú bé con trai thứ của cụ bầu không khí t ă n g tóc bao trùm cả căn nhà ở ngoài trên con đường làng tối om om thi thoảng lập l è e vài con đom đóm nhấp nha nhấp nháy lượn lờ phiêu giật trông như là ma chơi anh kiên cong đít đạp cái xe cọc cả cọc cạch đến đầu ngõ nhà bác trưởng họ anh tụt xuống xe đỗ bên vệ đường mà lưỡng lự không có dám vào nhà bác trưởng họ nằm tít ở bên trong cùng của cái ngõ chỉ có một lối độc đạo hai bên đường bụi tre rậm rạp phủ kín lẫn cây cối ôm tùm ở xa xa ngay bên cổng nhà bác trưởng họ còn có cái ao mà xưa nay người ta đồn là ở đấy có ma hễ m ở cứ hôm nào trái gió trở trời là cái ao nó sủi bọt nước lên cứ bùng bục bùng bục như kiểu là ở dưới nước nó có cái con gì t r ự c ngoi lên mà tác quái cũng chính vì cái ao ấy có lời đồn là có con tà nó ngự cho nên chủ người ta duy tâm cũng chẳng dám lấp cứ bỏ mặc ấy để cho người dân ở trong cái ngõ có chỗ mà giặt rũ rửa giấy hàng ngày anh kiên yếu bóng vía đã đành nay lại còn phải đi qua cái chỗ người ta đồn là có ma có cỏ dây thần kinh của anh căng như là dây đạn chống ngực anh đánh thình thịch đấm thần ngần nhìn sang con ngõ sâu hun hút tối om om như là mực trước mắt anh nuốt một ngụm nước bọt anh lấy hết can đảm trèo lên xe lõ đít co chân phóng như bay vào trong ngõ đi được một đoạn anh kiên thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm ủa ôi mày quá đằng đằng trước có người trước mặt anh kiên trong cái bóng tối đen đặc loáng thoáng có bóng người đàn bà ở bên hông đang bưng một cái thúng đang lắc la lắc lư dường như vớ được cọng rơm cứu mạng anh kiên bình tĩnh hơn nhiều anh phóng xe qua anh buột miệng dạ cháu chào bác nhà bác đi đâu mà tôi thế không thấy người kia ư h ở một câu anh kiên trong lòng chửi thầm mà bố nữa chứ Nó điếc hay sao khinh người thế cũng biết còn đang miên man suy nghĩ anh kiên mừng rỡ khi thấy trước mắt cách độ chục mét cái cổng gỗ ọp ẹp nhà ông trưởng họ đang dần dần hiện ra chả hiểu làm sao tự nhiên anh thấy cả người lành lạnh gai ốc nổi lên ầm ầm cái xe đạp đang bon bon tự nhiên chững lại như đang thổ cái gì nặng lắm thấy dưới bụng man mát anh thò đầu ngoái lại thì hối rồi ôi tổ tiên sư bố nó nguyên si cả một con đàn bà đang bưng thúng khuôn mặt mơ mơ hồ hồ tóc dài lê thê như thác đổ một tay của nó đang vòng qua bụng ôm anh tay còn lại bưng thúng đôi chân của nó dài như mấy cái đòn gánh cộng lại đang được anh kiên đèo đằng sau xe mà dưới cái phần chân còn lại thì lê xoàn xoạt xoàn xoạt trên đất anh kiên hốt quá quăng cái xe đánh d ầ m một cái ôi trời ơi ôi mà ma ma chân, chân đòn gánh ma chân đòn gánh ma chân dài anh vừa rú lên vừa co cẳng chạy một mạch vào cổng nhà bác trưởng họ chạy đến nơi anh tung chân đạp cổng đánh d ầ m một cái ở trong nhà ông trưởng họ đang chuẩn bị leo lên giường đ i n g ủ ngày hôm nay cuốc mấy xào ruộng cho con mẹ đ ố t đau ê ẩm cả người giật bắn mình khi nghe tiếng la oai oái ở ngoài cổng ông chồm dậy t ộ t xuống dưới giường miệng lẩm bẩm tiền sư nhà t r u n g bay còn cái nhà cái q u ầ n mất d ậ y lại đi phá làng phá xóm đấy hở ở ngoài cổng tiếng đập tay rầm rầm của anh kiên lúc ấy anh sợ đến méo cả mồm kêu không thành tiếng chỉ biết đưa tay mà đập cầm cầu cứu ông trưởng họ nghĩ là thanh niên t r a i t r a i trong làng cơm no phởn mỡ ông mới bật dậy bật cái bóng đèn vàng vọt mà bước ra ngoài hiên đi ngang qua sân ông còn tiện tay vớ luôn lấy cái chổi mặt h ầ m h ầ m ra mở cổng cánh cổng k é o kẹt mở ra anh kiên mặt xanh như đít nhái nhảy bổ vào trong đưa tay trỏ đằng sau ông trưởng họ c a o mày nhận ra con nhà thung vậy không thế có cái chuyện gì chỉ thấy anh kiên anh ấp ống nói mãi không thành công cứ đưa tay mà chỉ ra đầu ngõ tò mò ông t r ư ở n g họ đảo mắt trong bóng tối đen đặc nhoang nhoáng có cái bóng trắng đang tiến lại đây cho đến khi cái bóng nọ tiến đến chỗ cái ao gần cổng nhà ông thì đánh ùn một cái như là có người đứng ở trên bờ mà nhảy xuống đoạn tiếng lội nước bì bà bì b ó n g ở đằng xa rồi mất dạng đằng sau những bụi lá mơ những bụi t r e m â y ôm tùm ở bờ bên kia ông t r ư ở n g họ c a o mày lại hỏi thế có cái chuyện gì mày đã yêu bóng v í a b ỏ m ẹ rồi mà còn đi một mình vào đây là sao thế hả con nói xong ông tan kéo anh kiên vào nhà b â y giờ anh kiên mới hoàn hồn mà lắp bắp b -b bác ơi ma ma bác ơi nó trèo lên xe cháu nó ngồi t r ồ m hôm làm cho cháu chết khiếp bác ơi biết thằng này nổi tiếng là sợ ma ông trưởng họ cười gian xảo tiện mồm ông giữ cho luôn mấy câu ôi d i o ôi cái ngõ này nó còn quá cả chó a tinh đ â y thế mày không biết à tên kia kìa cái chỗ bụi d ư ớ i ở cạnh cái vườn um tùm nhà bà cụ phong ấy. ngày xưa chỗ ấy là chỗ chuyên t r ô n trẻ con bó chiếu mày là mày cứ liệu cái thần hồn đấy nói xong định kéo ông kiên vào nhà anh kiên nắm chặt tay ông t r ư ở n g họ mà lắp bắp bạc bạc bạc ơi Bà ngoài nhà ngoài mày cứu cháu、vời. Cháu cháu còn cái xe ở ngoài kia. Cả cơ nghiệp nhà cháu có mỗi cái xe. Vừa lấy cháu, hãi quá. cháu Cháu cháu quá nghiệp hãi Nhớ vừa Vừa kia ném mỗi rồi xe xe xe ở mẹ mà lấy đấy ấ thấy t ì về bố cháu luộc Cháu m t t bác ơi h ấ bộ dáng của thằng thanh niên hăm mấy tuổi đầu mà vẫn còn mếu máo như trẻ con ông lĩnh cười ha hả lần mò ra mang cái xe r ắ t vào dựng ở trong sân đoạn ô n g quay lại hỏi thế làm sao có cái việc gì mà sang muộn thế t à o định đi ngủ đ â y b â y giờ anh kiên mới nhớ tới người bà yêu quý của mình khuôn mặt của anh chùng xuống đoạn thút thít bác ơi bà cháu mất rồi bà cháu mất hồi tối bố cháu b ả o cháu qua báo họ nhờ bác giúp nhà cháu với nghe đến đây ông lĩnh trên mặt thoáng buồn đoạn ông thở dài thôi thế cứ về đi mai tao sang bây giờ cứ về bảo gia đình lo những việc cần thiết còn lại mai họ lo nói xong toan đuổi anh kiên về thì nó cứ đứng chây lì ra lưỡng lự hiểu ý ông mới nói bố nhà mày sợ ma đấy p h n g thôi để tôi đưa ông về thanh niên thanh đồ gì r á i bằng cổ tay rồi mà còn sợ ma thì bao giờ mới lấy được vợ nói đạn o ông lĩnh đi vào nhà thay tạm cái quần xô cũ rồi cười cười thế về nhanh tao còn đi ngủ muộn lắm rồi ấy thế là hai bác cháu cưỡi lên cái xe đạp phượng hoàng cọc cạch mà dắt díu nhau băng qua con ngõ ma quái đi về về đến cổng nhà ấy ông lĩnh nói mày đi vào đi tao mượn cái xe mai công việc bà mày đằng nào tao chẳng phải qua sớm đoạn không chờ anh kiên phản ứng bởi vì mệt mỏi ông lĩnh quay xe đạp thẳng về nhà không dám nán lại ngoài cổng bởi vì tối đen xì xì anh kiên cũng hốt lắm cuống cuồng chạy vào trong lúc này những người họ hàng xa hay là hàng xóm cũng đã về nghỉ ngơi hết trong nhà chỉ còn vài người họ hàng gần gũi với đám con cháu của cụ đang ngồi t r ụ m đầu bản tính công việc hậu sự cho mẹ thấy anh kiên về bà hiền mẹ của anh mới nói sao đi lâu thế thôi muộn rồi thế đi mà ngủ đi mãi còn dậy sống còn lo công việc phụ giúp tao với bố mày đấy không nói năng gì anh kiên buồn buồn khẽ gật đầu bỏ vào buồng ngủ mai nhà còn bao việc ấy vậy mà hơi đ a u ngồi hóng hớt bấy giờ mọi cửa sổ trong nhà đã được đóng kỹ cài then cẩn thận đề phòng con mèo nó nhảy qua s á t lại nhập t r à n g để có mà bỏ mẹ cái giường bà cụ cẩm đang nằm cũng được buông tấm màn xô kiến mít đâu đó sau vườn loáng thoáng người ta d ù n g mình nghe tiếng con chim lợn nó kêu lên eng éc eng éc như là ngửi thấy mùi tử khí quanh đây thằng kiên nằm ở trên giường ở trong buồng thỉnh thoảng vẫn d ù n g mình vì nghe tiếng con chim lợn với tiếng có lẽ là các bác các cô nhà nó vẫn đang khóc lóc ỉ ôi ở bên ngoài một đêm cứ như vậy buồn bã nặng nề trôi qua sáng sớm ngày hôm sau ở bên nhà cụ cẩm tiếng người ta gọi nhau ý a ý ới tiếng rửa bát rửa đũa l e n ca l e n k e n tiếng hội nhà bạc đang hò hét nhau dựng d ạ p o á i oái oai oái, oái ở ngoài sân cái quan tài rồng phượng c h ẳ n g chịt cũng nhanh chóng được đưa đến để ở ngoài hiên bác tần con trai thứ của bà cụ cẩm được giao công việc đi coi thầy bói xem cái giờ đẹp để còn liệu mà khâm niệm cho mẹ cả buổi sáng tất tần tật đoàn nhạc hiếu cũng được đến đang lắp loa đài đồ nghề một ông thợ kèn đang ngó nghiêng thử mít a nô a nô một hai một hai ba bốn a nô a nô con cháu tất bật ngược xuôi mua đồ đạc cần thiết độ mười giờ sáng bác tần chở theo ông thầy về bước vào sân ông thầy đi đến bên rừng bà cụ cẩm đang nằm châm nhang khấn vái một hồi đoạn đưa tay lần mò trong cái túi đồ lôi ra một quyển sách kinh miệng bắt đầu ê a đọc kinh đám con cháu d â u rể của bà cụ đang quỳ d ạ p bên cạnh giường mà thút tha thút thít ôi mẹ ơi thế là chúng con mất mẹ rồi mẹ ơi sau một tuần nhang ông thầy đưa tay vén màn cầm bó nhang nghi ngút khói h u a qua h u a lại từ trong giường từ đầu đến chân của bà cụ cầm miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ xong xuôi ông lại quay ra thế đêm qua túc trực có dở mình cho bà cụ không theo như phong tục của địa phương người chết phải làm thủ tục gọi là dở mình tức là luồn tay xuống lưng của người chết nâng lên hạ xuống vài lần ấy gọi là dở mình ngay cả khi đã nhập quan áo quan còn chưa được quản trong nhà một đêm thì người ta cũng phải thực hiện lễ nhấc quan hạ xuống vài lần để mang tính chất là phòng người chết nằm một tư thế cũng mỏi phải đảo mình cho nó đỡ mỏi nghe thấy thầy hỏi thế bác thung cùng với vài người đêm qua túc trực linh cữu cũng giáo giác gật đầu dạ thưa thầy n h à có làm cho bà con thầy gối h ớ thầy gật đầu tiến ra phòng khách rồi bắt đầu hỏi ngày tháng năm sinh của cụ cẩm cùng với cả giờ mất ngày mất nghe bác thung nói ngày sinh xong thầy lẩm bẩm đốt ngón tay một hồi cho đến khi sắc mặt của thầy dại đi Giả, giả người h ậ p quan là cái i cái giờ giờ phải ờ này này táng này À là cái giờ này à, à, hạ là giờ này đầu là phải quay Hạ h Đầu ớ hướng n Chân là phải đạp hướng đông n g g bắc phải là đạp ư chủ chốt tăng lễ gật đầu l ê lệ sau đó cắt cử a người chạy đi chuẩn bị bởi vì cũng đã sát giờ khâm niệm nhập quan cho cụ cặp ông lĩnh trưởng họ đã có mặt từ sớm chỉ huy đám con cháu cũng làm những việc như bếp núp cắt cử người trong xe làm bàn đón lễ viếng ở ngoài cổng ở trong nhà ông thầy pháp còn không quên dặn dò này này thế lát nữa mà khâm niệm cho cụ những đứa nào mà cùng tuổi hay là hợp tuổi cụ trong ngũ hành thì né đi n h á chứ mà không mang họa đôi bác tần ngồi ở bên cạnh ngơ ngác t h ế l à sour a thay. t h ầ y t h ầ y nó i rõ x e m nào. t h ầ y q u ắ c mắt nhìn bắc t ầ n n h ư đ a n g m ắ n g O hay c á i nhà n à y s ố n g t ừ n g nay t u ổ i m à không biết à. Tay t r a n h đi để k h ỏ i bị t r ù n g tang c h ứ c ò n s a o nữa hư. b ở i vì vào q u a n khâm niệm l à cái l ú c q u y ế t đ ị n h Mang người chết xuống d ư ớ i kia. n h ò m vào c ụ c ụ t h ấ y hợp m ắ t cụ bắt mày đi theo để chết cả đám m à nghe đến đây thì bác tần giật bắn cả mình t e dại cả da đầu ngồi bần thần một hồi lâu bác mới lắp bắp thầy ơi thế, thế mà thế mà hấp hối chuẩn bị chết người hợp tuổi đứng xem thì thì có bị t r ù n g tang không à thầy thầy tay vẫn lần mò d ở sách kinh kệ ở trên bàn không thèm nhìn lại mà đáp có lúc hấp hối là một lúc khâm niệm là hai lúc hạ huyệt là ba những cái đ ạ n ấy là phải tránh đi còn lại thì chả sao đâu bác tần nghe xong thì nuốt nước bọt đánh ực mặt tái mét bác nhớ ra hôm qua lúc mẹ mình hấp hối bác cũng có mặt ở đấy mà bác lại còn cùng tuổi thân với mẹ lại còn sinh cùng tháng đang ngồi ngây ra như phúc bác bỗng nhiên giận nảy mình khi nghe tiếng của bà thắm vợ bác cứ vang lên ô hay thế làm sao mà vẫn còn ngồi ở đây không ra mà xem việc ở ngoài kia đi tôi còn sai thằng kiêm n h à bác thung đi đón thằng đăng hồi sáng báo tin đ ê n giờ nó về đến đầu nàng kia kìa giật mình bác tần cuống cuồng ậ m ử cho nó xong việc bởi vì hoang mang quá ông giấu nhẹm luôn việc mình cùng tuổi với mẹ việc mình có mặt lúc mẹ hấp hối bởi vì nói ra thầy mắng chết cũng là vì ống dấu mà sau đám tang của mẹ đại họa ập xuống đầu cả nhà kéo theo bao nhiêu con cháu nối gót đi theo sau về chầu trời an ô an ô thế họ nội tộc gia đình là vô cùng thương tiếc báo tin à, coi như là cụ nê thị cẩm sinh ngày hai mươi h ư ờ n g trú tại uh, xóm một ư ơ i thôn đông sau thời gian nâm bệnh mặc dù được các thầy thuốc cùng gia đình、uh, tận tình thuốc thang、uh, coi như là chạy chữa nhưng mà vì tuổi cao sức yếu cụ không qua khỏi coi như là cụ chút hơi thở cuối cùng vào hồi 1 9 t i chín phút ngày 13 t h á n g chín năm 2000. tức là ngày hai mươi chín tháng tám âm lịch hưởng thọ bảy mươi sáu tuổi a n -no. ô chỉnh chỉnh chỉnh cho chú cái mi cờ rô to lên con ơi a n -no. ô a n -no. ô ờ lễ khâm niệm nhập quan cho cụ được diễn ra vào hồi m ộ ư ơ i một h ba mươi phút ngày một ư ơ i bốn tháng chín năm hai nghìn lễ an táng được tổ chức vào hồi bảy h ba mươi phút ngày hôm sau thay mặt ban tăng lễ xin kính báo a n a n tiếng đọc loa của ông đoàn nhạc hiếu vang lên khắp cả làng trên xóm dưới ai đấy cũng vảnh t a y lên nghe mà xì xả xì xầm đấy thế là cụ đi rồi đấy tối hễ mà lúc nào đi hỏi thăm thì qua ới tôi một câu n h á lúc ấy ở bên nhà cụ cẩm con cháu gác mọi công việc mà tề tụ đông đủ đứng chặt cứng cả gian khách lẫn răng b u ồ n cụ cập cái quan tài đỏ tròn chót đặt ở giữa phòng khách được mở nắp sang một bên ở trong quan tài người ta dắt một lớp trẻ ban dày đặc lẫn tiền giấy vàng mã bác trưởng họ cũng có mặt khẽ liếc nhìn đồng hồ thấy đến giờ bác ra hiệu cho đám trai được cắt cử làm lễ nhập quan cho cụ tiếng c h ố n g lệnh cùng với tiếng cồng làm bằng đồng hay cái mẹ gì c h e c h e vang lên đám trai họ tiến lại vén màn vắt sang một bên lột cái chiếu phủ cụ cầm xuống b â y giờ thì cái xác của bà cụ cầm đã tái nhọt cả đi làn da thậm chí còn có màu bung b ụ n g hai mắt cụ nhắm nghiền lại đám con cháu vừa nhìn thấy thì khóc ầm cả lên ôi mẹ ơi bà bà ơi bà bà ơi ôi thím cầm ơi là thím cầm ơi đám thanh niên trong họ liền nhấc cụ xuống khỏi giường đặt lên tấm vải nệm đã được cắt sẵn đoạn nhanh tay gấp miếng vải lại sau đó dùng dây vải bó chặt l ê n người cụ cầm chừa ra mỗi cái khuôn mặt ở trong đám người ta nhìn trông bà cụ bây giờ như đứa bé được quấn tã kín mít lúc mới đẻ vậy xong xuôi cả đám lại hè nhau đưa bà cụ đặt vào trong quan tài trước khi đặt xuống họ làm nghi lễ cũng chẳng hiểu cho lắm nhấc lên hạ vào trong quan chín lần theo lời thầy khi đặt hẳn vào thì người ta g ắ t thêm bộ bài tam cúc xung quanh xác của cụ cùng với tiền thỏi vàng mã cuối cùng họ mới cẩn thận đóng sập lại cái nắp quan tài kín mít cùng lúc ấy tiếng kèn trống bắt đầu vang lên não nề bác tần với bác thung chú bé cô lụa b â y giờ mới có cảm giác hụt hẫng kể từ giây phút này mẹ của họ chính thức thuộc về cõi vĩnh hằng trong lúc tang ra bối rối ai lo việc ấy bác tần cứ bần thần tựa cột nhà nhìn cái quan tài của mẹ đặt ở trong phòng khách hương nến bên trên ảm đạm bốc khói bác quên mất là mình đã phạm phải cái đại kỵ trong nhà ấy là lúc khâm niệm nhập quan cho mẹ bác đứng đấy chứng kiến từ đầu đến cuối cũng trừ nói đến cái việc đám tang của bà cụ cẩm diễn ra long trọng như thế nào khách khứa thăm viếng đông như chảy hội ra làm sao chỉ nói sau đám tang của bà cụ cẩm qua tuần đầu nhà này bắt đầu xảy ra hiện tượng báo hiệu có trùng ấy thế nhưng bây giờ thì quả thật trước mắt đang đau đớn lắm tiếng người khóc ý a ý ới tiếng kêu gào d ã y đành đạch lên của mấy người đàn bà tiếng c h ố n g gậy của mấy người đàn ông lạch cả lạch cạch tiếng đội kèn đám ma ỉ ôi ở bên kia tiếng cái người khóc thuê khóc đến não cả ruột Tận ấy sau tuần đầu của bà cụ cẩm con cháu cũng gác lại sự đau buồn mất mát để mà bươn trải lo toan cho cuộc sống cơm áo gạo tiền bác thung vẫn ngày ngày đi làm thợ xây xây x á o quanh làng còn anh kiên thì cũng ra lò gạch đầu làng để tiếp tục công việc duy chỉ có bác hiền là vợ của bác thung ở nhà đồng ruộng ngày ra đồng tối về chăm bẵm lợn gà kể từ sau khi mẹ chồng mất bác hiền luôn có cái cảm giác sợ hãi một loại sợ hãi thế lực nào khó tả lắm có đôi khi hai bố con đi làm hết bả ở nhà một mình tự nhiên đi vào thắp nhang cho mẹ chồng tránh không để cho cái ban thở nguội ngắt khói nhang nhìn vào tấm di ảnh của mẹ chồng làm cho bả nổi cả da gà da vịt đôi mắt c h i ề u mến của mẹ chồng lúc sinh thời cái ảnh chụp nhân dịp mừng thọ cụ c ầ m bảy mươi vẫn cất trong tủ mọi lần nhìn vào t h ấ y bình thường ấy mà nay để lên trên cái ban thờ đôi mắt ấy dường như sắc lạnh mỗi khi nhìn chăm chăm những lúc đến mười hai giờ trưa gọi là giờ quan đi tuần hàng ngày bà hiền có cảm giác như trong nhà có thứ gì đó tà ác hiện diện cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào cha con nhà ông thung những lúc như vậy bà hãi lắm đôi chân chỉ muốn t r ự c chạy ra khỏi nhà mà hét toáng cả lên một buổi chiều nọ mây đen trên trời răng kìn kịt Chắc là sắp là đổ mưa rong. bên à ngoài ôm băm băm cảm cái cổng. cho giác Đi lợi. ngồi húi thúng Thì t hí lang Đang rau rau. ở vào để về bà dại da cả đầu. h ư là có m ộ tai cơn lạnh. gió Thổi q u Bà g ậ t tai bắn Bên người. cả mơ hồ nghe như có nhiều tiếng người đang xì xầm bàn tán nghe lúc mở lúc t ỏ quay sang đưa mắt nhìn ra sân thì lại chả có ai mảnh sân vẫn cứ trơ trọi mấy con gà mái tơ đang dẫn đàn con cục ta cục tác kiếm ăn không khí lạnh lẽo bủa vây xung quanh căn nhà nặng mùi tử khí d ù n g mình bà đứng dậy vội vàng đi vào bếp nhanh tay g i ó n g lửa nấu nồi cám lợn được một hồi thì kiên hôm nay nhỡ việc ngoài lò gạch về vừa thấy con trai bà hiền hốt hoảng ra túm vai con mà hỏi kiên ơi kiên Về, về, về, về, về nhà mày, mày có t h ấ y cái sự gì lạ không Ý, ý mẹ là l à c á i c ả m giác ấy anh k i ê n n g ơ n g á c không mẹ làm sao thế mẹ t r ú n g gió à h a y là mẹ ố m đau ở đâu bà hiền khôn mặt lo âu ô i dào ố m đau gì từ ngày bà nội mẹ mất l à m l ễ t u ầ n đ ầ u cho b à mẹ x o n g mà mẹ c ứ c ó c ả m giác s ợ cái gì đó khó hiểu lắm nghe、không. mẹ nói thế anh kiên cười ha hả tiến đến ngồi thụp x u n g hiên nhà đưa tay gãi gãi con chó già nằm bên cạnh r ồ i ô i con đã yếu bóng vía thế rồi lại còn đến lượt mẹ nói thật là ngày đầu con còn hãi chưa bây giờ cũng quen rồi cảm giác bình thường mà mẹ mẹ lại to mắt bà hiền g ậ m chân tức tối nói bâng quơ vài câu rồi cũng mặc mẹ nó đi thẳng xuống bếp quấy nổi cắm lợi cả nhà bao gồm anh em con cháu nhà bà cụ t ầ m vẫn cứ sinh hoạt bình thường không một ai thấy hiện tượng gì lạ hay là mơ mộng gì về người mẹ quá cố cho đến khi cúng bốn mươi chín tuần cúng tuần bốn mươi chín của bà cụ hôm ấy nhà bắc thung cùng với những nhà còn lại tập trung đông đủ lắm gia đình mua đồ lễ làm cơm tươm tất thịnh soạn cúng mẹ cả nhà còn đang tất bật nấu nướng bác thung chợt nhớ ra là quên chưa có mua rượu trắng đang làm dở con gà cùng với bác tần với anh đ ă n g con trai nhà bác tần bác thung đứng dậy q u ẹ t tay vào mông ê, ê, chết g i ở bây giờ tao mới nhớ là hồi sáng đi chợ quên không bảo bà mua rượu thôi thì chú mới cháu làm nốt tao chạy ủ ra xóm trên mua cút rượu nghe vậy bác tần với anh đ ă n g cười cười gật đầu thế bác đi đi cứ để em với cháu làm nốt cho chứ mà ngày này mà thiếu gì là các cụ quở cho thì chết khi bóng dáng của bác thung băng qua sân trên nhà chính bác tần ngồi vặt lông gà trong đầu nghĩ miên man về lời ông thầy cúng nói trùng tang cho đến nay là cúng tuần bốn chín của mẹ rồi mà nhà cửa vẫn cứ êm đềm không có sự lạ bác tự cười thầm trong bụng mình cả nghĩ đúng là các cụ mê tín dị đoan đâu đâu thời buổi nay không làm thì có mà bốc cứt mà ăn ở đấy mà lo ma mới lo cỏ góc ba chốc là bay mẹ lên mặt trăng rồi k i a còn đang đắc ý mỉa mai cái phong tục cổ lỗ sĩ của các cụ thì bác tần cùng con trai lẫn đám người nhà giật bắn cả mình khi ở trong nhà vang lên tiếng kêu thảm thiết của bác thông mà mẹ mày có o súc vật này ai cho mày trèo lên đấy mày xuống n g a y xuống. thịt sống mày bây giờ cả nhà già trẻ lớn bé ngơ ngác không hiểu là trên nhà có cái chuyện gì mà bác thung bác, bác quát tháo ầm ầm bỏ ngang tất cả công việc đổ xô lên đập vào mắt họ con chó già nhà bác thung nuôi bấy lâu đang cuộn tròn nằm vắt vẻo ở trên cái giường của vợ chồng bác thung mặc cho bác chửi rủa đe dọa thế nào nó vẫn cứ trợn mắt nhe răng nhìn cả đám người gầm gừ đột nhiên bác tần nói ô hay cái con này t h ì bác để em mẹ mày tự nhiên mày quẳng mỡ à bố mày cho mày ăn d i ề n nói xong bác tần chạy ra góc vườn rút luôn có que dóc để t r ă n g mạ nhà bác thung hùng hổ xông vào d ơ lên vụt bôm bốp chỉ nghe con chó kêu lên oang oảng vài tiếng rồi lao vụt xuống giường mà chạy ra ngoài trước khi phóng ra ngoài không kịp cho mọi người phản ứng nó còn co chân nhảy luôn trên cái bàn uống nước ở gian khách kê đối diện với cái ban thờ ở trên bàn đã bày sẵn đồ lễ bị con chó nó xô cho đổ loảng xoảng xong nó mới phóng mình ra đứng tít ngoài cổng đứng ngoài ấy nó nhìn vào bên trong nhà đôi mắt của nó vằn vện lên nó cứ chĩa vào trong nhà mà sủa lên mấy tiếng chứ cái con chó này vô mày giết mày tiếng của bác thung rít lên khi thấy cái con chó mất dậy nuôi nó t ừ cái lúc còn bằng n ắ m đấm để bây giờ bốn mươi chín ngày công việc của mẹ nó lại dám leo lên rừng ngủ của c h ủ đã đành còn hất đổ hết cả m â m l ễ bác chạy vọt ra ngoài cửa thấy con chó đang ngồi tít ở đầu còng điên t i ế t bác tháo luôn cái giáp t ổ ong một trăm sáu mươi lỗ của mình ném đánh vèo một cái về phía con chó chết mẹ mày đi chó việc xong bố mày thịt sống tiền sử nhà mày bị chủ ném con chó cúp đuôi phóng thẳng ra đường mất dạng đám con cháu ngẩn ngơ nhìn diễn biến với người không duy tâm thì người ta tặc lưỡi coi ấy là bình thường mẹ kiếp cái giống x ú c vật nó ngu dốt thì thịt mẹ nó đi những người duy tâm thì cho rằng đây là cái điểm báo tai ương chuẩn bị r á n g xuống nhà đặc biệt là bác hiền biết ấy là cái đ i ể m dữ mặt mũi của bác tái mên mét ra trắng như quét vôi、ấy. sợ lắm buổi lễ cúng tuần bốn mươi chín cho bà cụ hôm ấy diễn ra không mấy tốt đẹp bị cái con chó chết dẫm làm cho một vài người hoang mang người ta dị t a y nhau có người nói với bác hiền thím là thím thấy có cái gì không ổn đâu chứ ai đời chó má nó đang bình thường như thế tự dưng mà lại treo lên trèo lên giường ngủ mà mà nằm có khi là cái cái điểm báo gì đấy xem là bàn với chú thung đi xem thầy đi còn biết đường mà cúng kiến chứ mà không cái họa sát thân đấy nghe vậy thì bác hiền lại càng hãi sau khi khách khứa họ hàng ra về hết đóng cổng đi ngủ mà vẫn không thấy con chó nó về hoang mang bác đi vào nhà leo lên giường tỉ tê với chồng bố nó này từ khi mẹ mất tôi tôi cứ có cảm giác s ợ sợ thế nào ấy nay lại có con chó nó thế nữa hay là hay là mai tôi đi xem thầy xem làm sao uể oải cả ngày vất vả chạy ngược chạy xuôi bác thung đang thiu ê thiu ê ngủ nghe vợ nói cúng bái xem bói thì bác gạt phăng đi nạt giọng vớ vẩn bò mới trả toán cái gì tôi rồi tôi thấy t r ả làm sao hết bà đừng có mà liên thiên thầy bùa cúng bái vẽ ra mà tốn tiền đừng có chạch、đi. vớ vẩn biết chồng mình không mê tín bác đành phải ngậm họng xuống không dám hé răng mặc dù trong lòng của bác nóng như lửa đốt bác biết tính của chồng ông chúa ghét những cái sự mê tín dị đoan này nọ bởi vì không mê tín đ ợ t năm nọ hai vợ chồng đi tát nước ở ngoài đồng có con cá chuối to như cổ tay từ dưới mương nhảy s ổ lên bờ nằm dãy đành đạch người ta vẫn nói có câu chiêm s a cá nhảy là độc lắm ấy thế mà chả ai dám nhặt thế mà ông thung ông cười mỉa ông nói hui rào ơ i cá béo thế này không mang về ăn thì có mà ngu không bằng chó à nói xong ông tiến lại túm con cá lên ném vào trong cái xô tát nước hí h ư ở n g chạy về làm luôn món cá chuối nướng d ơ m hốc hết nửa lít rượu đế từ đ ợ t ấy đến nay cũng đã vài năm mà có thấy ốm đau mẹ gì đâu ông vẫn sống nhăn răng khỏe mạnh đi đến đâu thuộc dạng ăn to nói lớn tiếng cứ s a n g sàng như là sấm nằm suy nghĩ miên man rồi chẳng biết là mệt mỏi ngủ tự bao giờ không hay ngoài trời hôm nay gió cứ hiu hiu thổi qua những tán cây tiếng lá khô xào xạc loáng thoáng như là có tiếng người thơ thần đi quanh sân quá độ nửa đêm đang thiu ê thiu ê ngủ bà hiền nghe tiếng ở ngoài phòng khách cứ lục cả lục cục bả giật mình nhổm dậy v ả n h t a y lên nghe ngóng đúng thật là cái tiếng động đang phát ra ngoài gian khách nơi ấy có cái bàn để tiếp khách ở phía trong là bàn nhang khói gia tiên tiếng động mỗi lúc một lớn hơn cứ lục cả lục cục giống như là có chuột hay là có ai đó đang lần mò cái gì nghĩ thằng con trai ở buồng bên đêm hôm lần mò dậy uống nước bà cũng yên lòng mà nằm xuống độ một hồi tiếng động càng lúc càng rầm rộ như thể muốn hất đổ cả đồ đạc ở bên ngoài bà hiền ngồi dậy vén màn lần mò ra sở cái công t ắ c điện định bật điện phòng khách ra để xem xét ấy như ngoài ấy trống trơn không có gì lạ cả đồ đạc vừa nãy lục cục vẫn đâu nằm đấy không mảy may xê dịch lấy làm lạ ngẫm nghĩ một lát b á i bước sang buồng thằng kiên thì vẫn thấy nó nằm d ạ n g háng ngáy phò phò trong đầu tự hỏi lạ nhờ thế cái tiếng gì ấy nhỉ chứ mà chuột to thế đứng ở ngoài phòng khách tần ngần một hồi lâu mọi thứ yên ắng bỗng nhiên bà h y cảm thấy lông mao dựng ngược hết cả lên khi bà ấy quay lại thì bắt gặp ánh mắt của bà cụ cẩm trên bức di ảnh chiếu cái ánh mắt chết chóc sắc như dao đang nhìn xoáy vào mình d ù n g mình bà h y sợ quá vội vàng chạy tuột vào trong buồng tắt điện leo tót cả lên trên giường vơ chăn đắp kín cả người run lên từng chập ở bên cạnh tiếng ngáy ồ ồ của ô n g thung vẫn cứ vang lên đều đều lúc ấy ở bên nhà của bác tần hai vợ chồng đang ngủ say như chết ở buồng bên anh đang vừa trèo cổng v ề cái tội đi chơi về muộn bị khóa cổng rón rén theo lối cửa sau chui vào trong buồng còn đang nằm cười tủm tỉm nghĩ ôi rồi ôi mẹ tiên sư cái con quỳnh trang ở đầu làng ngon thế v ũ to như quả bưởi mẹ bố mấy thằng soi ếch phá đám chứ không hôm nay nó chết với mình mẹ đang lần mò còn đang lâng lâng thì nó giật bắn cả mình bởi vì nó thấy ở ngoài gian khách có cái tiếng gì rào rào như tiếng đập vỡ đồ đạc thằng đang ngồi bật dậy lao ra bật điện thì mọi thứ vẫn nguyên si đâu vào đấy nó đang đứng ngơ ngác thì có tiếng ông tần ngái ngủ từ trong buồng l ầ u b ầ u t r ờ i mấy giờ mày mới về mấy giờ rồi mày có cút b ẹ mày đi ngủ không ngán ngẩm thằng đang tắt điện quay vào buồng trong đầu hoang mang quái nhở rõ ràng b â y giờ ở bên nhà ông thung tiếng lục cục lại vang lên bà hiền đang sợ hãi liền lay lay chồng mình ơi mình dạy đi mình ơi hình hình như là nhà có chuột nó nó nó cứ leo lên ban thờ mà phá kìa mình ơi đang ngủ ngon bị đánh thức ông thung lẩu b ầ u kệ mẹ nó có cái gì đâu mà ăn m a i t a u m u a bả về chết n g a y mà nói xong mặc cho vợ gọi ông thung vẫn lăn ra ngủ một đêm cứ như vậy trôi qua những tiếng lục cà lục cục lúc thì vang lên lúc thì yên tĩnh nhưng tuyệt nhiên ở ngoài phòng khách nhìn bằng mắt thường thì chẳng thấy gì cả chỉ có tấm di ảnh của bà cụ cẩm ở trên ban thờ chụp chân dung cho nên ánh mắt cứ nhìn xoáy vào bất kỳ ai khi ngẩng lên nhìn dưới ảnh của cụ sáng sớm hôm sau đang ngồi uống nước trẻ ở ngoài gian khách bà hiền chạy từ dưới bếp s á c h siêu nước đi lên ngồi xuống bên cạnh ông thung ông ơi thế này ông thử mua bà về xem chuột bọ gì mà nó lục cục cả đêm tôi chả ngủ được ông thông gật gù đứng lên tiến l ê n ban thờ thắp nhang cho mẹ tiện thể phóng mắt qua một lượt miệng lẩm bẩm lạ nhỉ bà bảo、uh, chuột nó lục cục phá đồ ấy mà tất cả còn nguyên si có cái dấu chân gì đâu già ảo giác mẹ rồi bà hiền nghe chồng nói thế thì gắt ô hay thế cái nhà ông này thế đ i ể m qua tôi t r ả gọi ông dậy xem ông còn ham ngủ thôi thế không có bạn nhiều n à y đi mua cái keo dính chuột về mà thử xem chứ mà nó cứ thế thì ngủ làm sao chiều ý vợ sáng ra ông thung không muốn to tiếng cho nên gật đầu cho xong sau khi mua keo bẫy chuột về đặt bẫy hàng đêm tiếng lục cục ấy thế mà vẫn cứ diễn ra làm cho bà hiền lòng dạ bắt đầu suy nghĩ đến một việc kinh thiên động địa đêm nào mà cũng có tiếng động ấy thế mà cả nhà chả ai nghe hay là vì mình yếu bóng vía mà nhạy cảm nghĩ đến những thứ không sạch sẽ đi lại trong nhà mỗi đêm nhiều lần bà bị chồng mắng cái bà này hay thật đi hết đổ cho nhà có chuột rồi lại bảo đêm xuống có người đi trong nhà là sao đấy có từng nấy cái con người đang ngủ chồng r á i cả lên thì ai đi những ngày tháng căng thẳng đối diện với nỗi sợ hãi mỗi khi đêm xuống của bà hiền đều bị ông thung gạt phăng đi cho rằng ấy là cái sự nhảm nhí cho đến khi cúng tròn một trăm ngày của bà cụ c ầ m thì thảm họa trùng tang nó mới thật sự ập xuống đầu của đại gia đình và cả cái dòng họ ấy một ngày cuối thu thời tiết xe xe lạnh hôm nay là lễ cất mâm của bà cụ cầm cho nên ông thung với vai trò là trưởng nam mở rộng mời họ hàng xa gần mua đồ lễ đầy đủ đón thầy về làm lễ cho mẹ cẩn thận lắm con cháu sum họp đầy đủ ông tần mới vỗ vai ông thung thế con chó nhà bác sao rồi lạnh lạnh thế này mà có thịt chó ăn thì thích quá nhỉ ông thung cười nói nó sợ chú cho nên nó bỏ đi rồi không thấy về nói xong hai anh em cười nói dôm dả lắm một lát sau thì ông thầy cúng cũng lục tục đến bấy giờ mâm lễ cỗ bàn tươm tất chỉ còn chờ thầy làm lễ xin đài nữa là xong cả chú bé nhà con trai út bà cụ Cũ cẩm cũng từ thành phố gác công việc sang một bên tay ôm hoa quả lình kình đi vào dạ thế em chào anh chị thế chào cả nhà nhé nói xong đặt đồ lễ lên ban thờ thắp hương khấn vái mẹ xong ba anh em lôi nhau ra sân nói chuyện phiếm trong nhà thì đám đàn bà và con cháu theo hầu thầy làm lễ cần gì để thầy sai bảo cho dễ đấy thế thằng kiên năm nay thế nào thế có định dựng nhà không để c o n lấy vợ g ỡ m khổ nó cứ hùng hục làm như là con trâu ấy có đi tan gái tan ghiếc gì đâu đây khổ thế chứ trả bù cho cái thằng đang nhà em mất nét tối t o à n trốn đi chơi nghe đầu nó đang hú hí với con trang nào ấy thì cái con trang nhà bán tạp hóa đầu làng chứ còn gì tôi biết nó rồi con đấy tôi ngắm rồi vú thì to eo thì thắt mông thì nở chú mà sau này nó dễ đẻ lắm đấy ô i d i à u ơi to thì sau này nuôi vài đứa con co mà vắt qua vai tổ tiên sử bố nó chứ đêm nào chúng nó cũng ra đây hú hí rồi đến lúc nó vác bụng đến mà bắt đèn thì em chết được một lúc ở trong nhà bắt đầu vang lên tiếng chuông leng k e n ông thầy cũng ngồi bên trong chiếu chắp tay bắt đầu khấn ấ chứ con lạy chín phương trải con lạy mười phương đất hôm nay là ngày tháng trưởng nam con là trần đức thông cùng với các trưởng thứ có mâm cơm còn đang ê a ngả nghiêng trẻ mồm ra đọc bài khấn cả nhà tất cả mọi người bỗng nhiên một phen thất kinh ở ngoài cửa bỗng đâu có con chim rẻ quạt đen xì xì bay tuột vào trong nhà đậu thẳng lên cái cành cây bồng bồng ở trên ban thờ đỗ ở đấy nó im lìm dùng ánh mắt soi mói từng mặt của từng kẻ đang có ở bên dưới thấy vậy anh kiên vội vàng tiến lên đưa tay h ơ h ơ ra chiều muốn đuổi con chim đi ấy mà nó vẫn đứng ở đó nhìn đăm chiêu không hề mảy may sợ hãi cho đến khi một bác ở trong họ phải bắc ghế toan trèo lên nó mới chịu cất cánh bay v ộ t ra ngoài cửa b ế n mất d ạ n g ông thầy c ú n g mặt mũi xanh lè lè lắp bắp c h ấ n an thế, thế mời mọi người yên nào không không có cái chuyện gì đâu là ngẫu nhiên thôi yên lặng tập trung để tao làm lễ cho cụ nhà tất cả b â y giờ mới bình tĩnh lại ngồi một chỗ ổn định chắp tay khấn vái theo thầy độ đến trưa thì làm lễ xong xuôi thầy nhận lễ hóa vàng mã cho bà cẩm xong con cháu vui vẻ ngồi c u â y quần ăn uống linh đình ngồi mâm trên ba người con trai của bà cụ ề ả c h á n chú chén anh cùng với mấy ông trong họ lúc bấy giờ độ mười hai giờ kém bác tần mặt đỏ tía tai người nồng nặc mùi rượu đang hô thế uống đi mừng cho việc của mẹ xong xuôi tốt đẹp nào anh em tiếng chén bát va và vào nhau lẻng k ẹ n cả mâm ông nào ông đấy cũng ngà ngà say nói líu hít cả lưỡi mặt đỏ như gà t r ò i đưa tay gắp miếng thịt gà đang định cho lên miệng gậm thì tự nhiên b ắ c tần cả người cứng đờ đờ hai mắt trợn ngược lên buông tay đánh rơi cạch miếng thịt gà xuống đất đoạn ngã ngửa gà ra nấc lên từng c h ậ m chân d ẫ y r i ụ a cả người lâm vào trạng thái co giật cổ ông ngoẹo sang một bên há hốc cả mồm như là muốn cố ngớp lấy từng ngụm không khí cả mâm thấy vậy liền cười lên ha hả ôi rồi ôi thế cơm no rượu say rồi lại còn giả trò giả vịt hả thôi thế say vào rồi thì vào trong kia mà nghỉ ngơi đi sao đừng có cố uống nữa yếu để còn nổi ra gió đú với các chú các anh từ trên xuống dưới ai cũng ngả nghiêng bởi vì là cái lão tần này tính tình cứ như là trẻ con hay đùa cọt lung tung cho nên cả đám cho rằng là lão giả vờ được một hồi ông thung mới lên kêu lên ôi ôi chết mẹ rồi không không không không phải giả vờ đâu khéo khéo chối chúng gió bấy giờ mọi người mới để ý tay chân của ông tần tím tái mặt xanh xao rũ xuống như c â y lạt người ta vội vàng hò a nhau bôi dầu gió vào thái dương quấn chăn kín mít chở ông ra c h ạ m xá Thế nhưng đi đ ư ợ c nửa đường họ quay xe chở ông thẳng về nhà ông tần đã chết t ừ bao giờ ấy trời đánh còn tránh miếng ăn chứ mà trùng tang nó mà bắt thì có mà đang ngồi ỉa nó cũng chẳng tha cái tin ông tần bẹp trúng gió chết ngay khi đang ăn rỗ một trăm ngày của mẹ nhanh chóng lan truyền ra khắp cả làng trên xóm dưới cả làng đâu đâu cũng xôn xao có người nói đấy c h ú n g tang hay sao đấy nhà này mà không đi xem thầy nhanh là chả mấy mà chết g i á o ôi d ồ i ôi một trăm ngày thì là trùng quá rồi còn gì người nhà cụ cẩm suy nghĩ đơn giản hơn nhiều họ chỉ nghĩ đơn thuần là do ông uống rượu không may trúng gió mà lìa đời đám tang của ông tần nhanh chóng được diễn ra trong sự bàng hoàng của bà con c h n g xóm khi mà mẹ vừa nằm xuống chưa được bao lâu đến lượt con cũng bước đi tiếp theo sau đám tang của chồng bà thắm vợ ông tần hoàn toàn suy sụp không thể tin nổi mới hôm nào hai vợ chồng còn đang tính xây nhà cho thằng đang nó ra hỏi con trang về làm vợ ấy thế mà hôm nay âm dương chia lìa đứt gánh giữa đường mọi gánh nặng đổ lên đôi vai người phụ nữ khắc khổ mỗi đêm bà thắm nằm ngủ mơ thấy một hàng quan tài xếp dài ở ngoài sân cái nào cái nấy đỏ chon chót rồng phượng chằng chịt đều được mở sẵn chực chờ có người bỏ vào trong mỗi một lần như thế bà hoảng hốt giật mình t r ồ m dậy mồ hôi mù kê đầm đìa cái làng ấy sau mấy tháng ông tần chết tưởng yên lại được một phen náo loạn khi tai họa lần lượt giáng xuống nhà ông thung giã thẳng vào đầu thằng kiên thằng con trai duy nhất của nhà ông thung số là hôm ấy đang đi làm gạch ở cổng làng trong lúc chất lò nung gạch chẳng hiểu cớ làm sao cái lò gạch cao chắc như thế mà đổ rầm rầm đè lên những người ở bên dưới tổng thể có sáu người nhưng mấy người thì chả mảy may sao cùng lắm chỉ là chảy xước ngoài da còn duy nhất anh kiên bị gạch đè bẹp như cái bánh đa ruột gan phèo phổi ố c xanh mật vàng bắn tung tóe nghe tin d ữ vợ chồng ông thung đau như bị cắt từng miếng thịt khóc lên khóc xuống tất tuổi chạy ra hiện trường khi đến nơi người ta lôi xác của anh kiên ra thì thấy be bét thịt như là say vụn bà hiền rú lên được một tiếng rồi ngất lịm người ta lại hò nhau mang bà về còn lại ông thung đứng đấy rưng rưng hai dòng nước mắt mếu m á u con ơi con ơi kiên ơi sao lại xảy ra cái cớ sự thế này kiên ơi trời ơi tiếng khóc trầm đục của người đàn ông khốn khổ cả đời mưu sinh hết lòng vì con dẫu một ngày lấy con cái làm chỗ dựa lúc về chiều nay lại phải chứng kiến cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh giời ơi là g i i lá vàng còn đấy sau lá xanh vội lìa cành à giời ơi là g i i ơi sao không để tôi giết đi thay cho con tôi hả g i i ơi cái oán của ông thung vang lên thảm thiết làm cho những kẻ đứng xem mắt cũng đỏ hoe ngấn lệ một người tiến lên an ủi thôi bác ơi chứ bây giờ bác nén bi thương lại để còn lo công việc cho cháu nó chứ mà bác bây giờ mà gục ở đây thì ai lo liệu à bác ơi được người ta dìu về ông thung như là cái xác không hồn méo m á u mất mẹ chưa lâu ông lại chịu nỗi đau mất đi người em trai ruột thịt nay lại đến mức mất luôn cả đứa con dứt ruột đẻ ra chuyện rủi ro liên tục giáng xuống đầu thử hỏi ai mà chịu cho nổi ngay ngày hôm ấy đám tang của anh kiên diễn ra lặng lẽ điều h i u vì chết trẻ lại không toàn thay gia đình quyết định chôn cất anh ngay trong ngày sau đám tang của anh kiên ban thờ nhà ông thung lại có thêm một bát nhang một di ảnh mới đôi vợ chồng gần như là suy sụp Hằng đêm bà hiền cứ nằm nghe tiếng lục cục lục cục ở trên ban thờ biết chuyện chẳng lành không thể chậm chế tối m ấy sau khi cơm nước xong xuôi bà nói với chồng mình này nửa năm mà chết hai mạng người theo mẹ rồi chứ mà không khéo nhà mình t r ù n g tang đấy hay là hay là m a i đi chợ về sớm tôi với mình qua xem thầy đi chứ chứ mà để thế này tôi hãi lắm đang buồn bực vì mất con cả người mệt mỏi lại nghe mụ vợ nói chuyện bói toán ông t h ù n g tức bụng t h ẳ n g tay v ả cho bà hiền một cái như trời r á n g đoạn ông trợn mắt mà rít lên xem xem cái mà mẹ nhà bay ý à sống giết có số phú quý do trời chỉ toàn mang tiền lui mấy cái thằng thầy bà nhô nhằng tao c ấ m tiện đấy đừng có nhắc đến không thì đừng có trách nói xong ông vùng vẳng bỏ vào buồng leo lên giường bỏ mặc vợ ôm mặt ngồi ngoài ghế mà nức nở thì thì là tôi lo cho cái nhà này chứ chứ cái cổ bảo là có t h ở có tiền có kiêng ỉ mẹ mày đi không thấy chồng đ ạ động gì nữa bà cứ ngồi khóc ấm ức chán chê thương cho cái phận đàn bà lấy phải chồng lãi mỗi đứa con ấy vậy mà nay cái lãi ấy cũng chẳng c ò n mệt mỏi đứng dậy thắp nhang cho con xăm xôi bà cũng đi vào leo lên trên giường nằm chằn chọc nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay đang trong cơn say r ấ t nồng ấy bỗng nhiên bà giật thót mình bà nghe ngoài cửa sổ có tiếng động lạ bà nhổm dậy ghé mắt nhìn ra bà ưu ớ đưa tay bịt miệng để khỏi phải hét toáng lên ở ngoài sân dưới ánh trăng mờ mờ bà thấy rõ mùn một có hai con người giấy mặc quần áo cổ xưa ở trên má tô phấn hồng đang theo sau một bóng người lầm lũi tiến vào bên hiên ở đằng cuối sân là một đám người kỳ dị mặt trâu mình ngựa chân đi giày sắt mỗi bước chân đều phát ra âm thanh loảng xoà loảng x o ạ n đám người nọ đi sát đến cửa bà hiền thảng thốt khi nhận ra cái bóng bị đám người giấy ghê áp giải chính là bà mẹ chồng của mình chính là bà cụ cẩm trên người bà cụ cẩm bị dây xích quấn quanh máu me đầm đìa chứng minh là bà cụ cẩm đã bị đánh đập dã man chột dạ bà hiền giật mình thon thót khi nghĩ đến một chuyện kinh khủng đây chính xác là cái cảnh tượng quỷ sứ áp vong để mà khai khẩu trong nhà đồng nghĩa với mẹ chồng của bà là chết vào g i ò độc dẫn đến trùng tan những tiếng lục cục ở trên ban thờ mỗi đêm diễn ra bấy lâu nay theo lời các cụ nói là chồng áp vong chúng nó về lần mò đồ ăn còn đang trợn mắt há mồm thì từ ngoài cửa sổ một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy vai của bà hốt hoảng bà hiền muốn vỡ tim ra mà chết bà nhìn ra ở ngoài cửa sổ chính là thằng kiên thằng con trai của bà khuôn mặt máu me đầm đìa thò tay vào t h è o thào mẹ ơi mẹ ơi con chết rồi con đâu mẹ ơi mẹ cứu con mẹ ơi không kịp để cho bà phản ứng anh kiên quay ra chỉ ra ngoài cổng chỉ thấy ở ngoài cổng mơ mơ hồ hồ có một đoàn quân lính mình người đầu thú đang đứng sau một viên quan sắc mặt hung ác trên mặt đỏ như quả gấc râu ria xồm xoàm ông quan này đang cưỡi trên lưng một con ngựa đen xì xì trợn mắt nhìn bà hiền thất kinh hơn khi thấy một người quỳ rạp dây xích quấn đầy quanh người ấy chính là ông tần em trai của ông thung còn đang trợn mắt há mồm thì xoảng một tiếng cả bà hiền và chồng giật bắn mình b à đưa tay xoa ngực thở hổn hển may mắn chỉ là mơ nằm ở bên cạnh ông thung hai mắt ráo rác c h kịch cái tiếng gì đ â y kịch kịch cái, cái, cái tiếng gì cái tiếng gì vỡ nhỉ nhìn sang thấy vợ mồ hôi đầm đìa ông thung nói thì lại làm sao thế sao mồ hôi mồ kê như tắm thế kia thế cái tiếng gì đ â y b à có nghe t h ấ y không bà hiền bị chồng hỏi thì cũng giật mình ngơ ngác ai ai mà biết dậy dậy dậy bật đèn xem nào cứ ngồi để đoán dạ đoán non dứt lời cả hai vợ chồng nhổm dậy vén màn mò công tắc bật cái đèn lên cái ánh điện của sợi đốt vàng vọt soi rõ khung cảnh ở bên ngoài ông thung t h ẳ n g thốt ôi rồi ôi, ôi chuột bọ cái mả mẹ chúng nó làm đổ cả bát hương của mẹ ông xuống thế này ông mà bắt được chúng mày thì biết tay ông bà hiền cũng chết lặng người khi thấy cái bát nhang của bà cụ cẩm đổ lăn lóc ở trên mặt đất vỡ tan tành bà vội vàng tháo then cửa chạy đi tìm chổi để quét dọn một hồi xong xuôi bà lại đề cập lại vấn đề hiểu ý vợ bấy giờ ông thung mới nói thôi không nói nhiều nữa không có đi xem xét gì hết ngủ đi mai còn bao việc lời còn chưa ra đến cổ họng đã bị chồng chặn lại bà hiền đành nuốt lại thở dài dọn dẹp cho xong vào b u ồ n mà ngủ cả một đêm cứ lăn qua lộn lại như rán cá thở dài sườn s ư ợ n thưa quý vị và các bạn chúng ta kết thúc tập một của thầy phán t r ù n g t ă n g của h à c ơ nói chung là đến cái, cái, cái, cái chuyện này thì h à c ơ đã có cái sự thay đổi rất là nhiều anh thấy là thay đổi rất là nhiều tại vì những cái câu chuyện trước đây của h à c k e r thì anh thấy là cái con ma con quỷ nó hiện ra rất là rõ ràng nó rất là rõ ràng luôn Ông n h ư n g m à đ ế n c á i c h u y ệ n n à y thì cái con m a đ è y nó lại v ậ t vờ con quỷ đ ó là cái s ự kiện nó v ậ t vờ v ậ t vờ nó cũng n g h e có vẻ nóng t là nguy hiểm. t h ì ok c h ú n g ta sẽ xem xem là cái t r ù n g tang kụt h ể của g i a đ ì n h nó à y n còn đ ế n cái m ứ c đ ộ đào nữa. m ỏ i m ỏ i <cười> giật này cả mình b ố thì sư tôi để xem không quay được camera ra nhỉ cái cửa kính các ông cái cửa kính mọi hôm tôi livestream là tôi kéo rèm vào hôm nay tôi mở rèm ra nó phản chiếu hình ảnh của tôi trong gương nó phản chiếu hình ảnh của tôi trong gương các ông、đủ. mà các ông biết cái đèn này nó hắt vào ở bên kia tôi thề các ông nhìn loáng loáng loáng loáng cái, cái, cái hình ảnh phản chiếu của tôi trông nó quái dị vãi cả luôn thề thề luôn cái hình ảnh phản chiếu của mình trông nó trông nó kinh vãi bởi vì nó bị ánh đèn nó lốp vào đây không không vợ, vợ anh dạo này không, không biết biết, đi, biết là mình ấy rồi không vào vợ anh không có vào đột ngột nhưng mà cái hình ảnh cửa kính mọi lần thoát cả tin mọi lần là là là kiểu mình kéo rèm vào ấy thế nên là không có thấy hôm nay mình mở cái rèm ra、à. cứ thế này đau tim quá ok、uh... mình có thấy ở bên bên To do that, thảo ra các bạn. À, bạn cộng c giữa nhân g i a n bạn có cái vấn đề gì bạn có thể là inbox trực t i ế p và c h o mình hoặc là qua f a n p a g e được không tại vì nếu như mà nói ở đ â y mình sợ cái comment nó t r ô i đi mất. n ó ở đ â y sợ c o m m e n t nó t r ô i đi mất. c ô đ ộ c giữa nhân g i a n mình đang đọc cái tích c h a t của bạn. À, bạn nguyễn tiến à, có thể là gửi cái những chuyện đó qua inbox cá nhân hoặc là qua fanpage giúp mình được không thì nếu mình mình sẽ xem nếu như mà mình cảm thấy là hợp đọc thì mình sẽ chúng ta sẽ trao đổi cụ thể về vấn đề tác quyền được không ạ bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch cô đọc giữa nhân gian mình bạn bạn ok bạn có thể trình bày vấn đề luôn ở đây nhưng mà mình sợ là cái cái comment nó trôi đi thì mình cũng không thể nào đọc kịp cái thứ hai nữa là cái thời lượng của cái buổi livestream nó không còn nhiều ok cảm, cảm ơn quốc trần bá hộ lé chứ bá hộ lé về chứ quốc trần quốc trần lại tiếp tục nhuộm đỏ chatbox ở bên youtube bạn nào có thể cho tôi nhìn thêm cái màu da cam nó như thế nào được không tại vì mình cũng không biết được tại vì mình ở việt nam mình không không không kìm chặt được cái, cái chức năng của super chat a i đ ó là bơi cho t ô i xem cái m à u da c a m được không t h ả i quốc t r ầ n bây giờ anh vẫn còn đ a n g tìm anh vẫn còn đ a n g n h ả y p hình phạt c tìm anh vẫn đ a n g n h ả y p hình p h ạ c h luôn Cô đọc giữa nhân gian, này bạn có thể là d o n a t À bạn, bạn có thể inbox xin lỗi. Nhu, nhu, bạn có thể là inbox qua fanpage hoặc inbox qua Qua nick cá nhân được không. tại vì, tại vì cái comment nó t r ô i rất là nhanh mà hơn nữa là cái Cái thời lượng của chương trình nó không còn nhiều nữa mình lại phải chuẩn bị op livestream bây giờ thì bạn cứ, cứ inbox qua fanpage thì mình ngày mai thì có thể là trong cái buổi đọc ngày mai sau khi xong thì mình sẽ có thể là mình sẽ trao đổi về cái vấn đề đó của bạn những cái gì mình biết thì mình sẽ nói với bạn hoặc là rất có thể là sẽ các admin hoặc là các anh chị em những người xem ở đây sẽ, sẽ, sẽ giúp bạn tư vấn và tìm cái phương, phương án giải quyết cho cái vấn đề của bạn chứ nó i thật là để mà ngồi bây giờ chờ bạn tích chat thì nó cũng rất là lâu mà cái thời lượng của mình nó có hạn thì cái đấy là mong mong cô đ ọ c hết sức hiểu cho thì cô đ ọ c có thể click vào cái phần Link của fanpage ở ngay d ư ớ i đó b ạ n có thể in b o x t r ự c tiếp vào fanpage Và m ì n h hứa là m ì n h sẽ kim ể cháu kể k t i n nhắn trong fanpage đó của c ô đọc n g h e b ạ n chỉ c ầ n n ó i là em là c ô đọc giữa n h â n g i a n ở bên youtube、đó. để để để để, để, để mỹ ì xem xem kê năm mươi đ ô hay năm mươi đ ô thì nó đ ề u q u ý năm đ ô nóng c ũ q u ý rồi c á c b ạ năm đ ô nóng c ũ q u ý rồi c l năm mươi năm năm q u ý nữa Nói chung là các bạn quan tâm like, subscribe, chia sẻ nó đã, đã là cái quý rồi các bạn donate cho thì, thì nó càng là cái đáng quý bất kỳ cái gì sự quan tâm của các bạn đều là cái, cái, cái điều rất là đáng quý đâu phải ạ tốn mình rất là trân trọng những cái tình cảm của các bạn ok đầu tiên q u nguyên tiến,、uh, tiến tiến gửi qua cái c á In i b o x gửi c h u y ệ n qua in b o x cho mình, nha Gửi qua qua fanpage, cũng được qua nick Facebook, có được nhận thì mình xem nếu mà nó hợp đ ọ c thì mình sẽ c h ú n g t a sẽ t r a o đ ổ i t á c q u y ề n c ụ t h ể hơn. c ả m ơ n quốc t r ầ n t ô phở này của quốc t r ầ n ngày mai nó hơi bị n h i ề u thị. t Ok m à u cam cũng đẹp nhưng không đẹp bằng m à u hồng. <cười> không đẹp bằng màu hồng ô <cười>、oh, rồi quốc t r ầ n anh thích màu hồng hơn anh anh biết màu cam rồi nhưng mà anh anh nghĩ là anh thích màu hồng hơn <cười> ok chốt lại là anh sẽ thích màu hồng hơn <cười> cảm ơn quốc t r ầ n đã nhuộm đỏ cái chatbox cho mình à, có lẽ là chúng ta sẽ đợi đến khi mà nó mở cái super chat và super icon ở việt nam thì có lẽ là cái khung chat của mình nó sẽ được nhuộm nhiều màu hơn nữa ok một lần nữa cảm ơn quốc t r ầ n với một t ô phở nhiều thịt xin cảm ơn quý vị và các bạn đã c h ú ý lắng nghe à, một lần nữa cảm ơn các bạn và mình cũng xin chờ tất cả những cái inbox p h ả n hồi của các bạn như mình vừa nói chúc các bạn ngủ n g o n và những giấc mơ đẹp có lẽ bây giờ mình ọt để mình thu nốt l u y ệ n khí bằng a n năm chứ ừ, đã có b ả n d ị c h rồi mà không có đọc thì anh em lại trách mình nhiều lắm hôm ệ t cũng phải c ố v ấ t v ả v ậ y xin cảm ơn quý vị và các bạn chúc các bạn ngủ n g o n và hẹn gặp lại một lần nữa cảm ơn quốc t r ầ n nghe